Kính chào quý vị đầu hữu đến với tiểu điểm tinh phong tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân đạo kỳ nguyên. Tác giả thân vẫn trì tiêm. Chương 82: Yêu thần bạch trạch. Núi xanh trùng trùng điệp điệp, mây trôi mờ ảo. Nơi này là một ngọn núi Nằm ở phía nam bất tru sơn Khí hậu ẩm ướt Nắng ít mưa nhiều Cho nên giữa núi chương khí nồng nặc Dì anh nắng sớm chết giả Thành ánh sáng hoa lệ Bạch chạy khẽ phê phẩy một cái quạt ngọc Nhìn thanh y nhân ở trước mặt cười nói Người tới một mình Thanh y nhân chỉ cười không nói Nếu như người chỉ tới một mình Vậy thì người đành phải tay không Mà về rồi Bạch chạy tào nhã Bạch y trông năng sớm Tỏa ra vẻ nhu hòa. Phía sau cô y là một căn nhà đá không lớn, Chỉ có ba gian phòng bà thôi. Liệt mặt cũng có thể thấy ở bên trong không bày biện hoa lệ. Bên cạnh của y còn có một nữ tử, Mặc bạch y đang ngồi, Đang tập trung tinh thần, Theo một bức quyền nương đồ ở trên khăn. Bạch y thiếu nữ lúc này ngẳng đầu lên, Nói với người đứng ở trước bạch Trạch Nếu không cứ để người ta vào ngồi một lúc đi, Thấu tâm tiểu không phải còn một vò sao. Thanh ngâm mềm mại mà không nhóng nhẽo sóng mắt lưu truyền nhưng không hề có một chút mị hoặc nào Bạch Trạch quay đầu lại cười nói Vâng mảnh phu nhân Quay đầu lại vẻ mặt cười khổ nói Quả là ta còn có một vò thấm tâm tiểu Sau khi chúng ta uống xong Liệt nhất định người phải nói một chút Là rượu của ta ngon Hay là rượu của tinh đỉnh ngon Thanh ghi nhân tự hồ không ngờ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy Nên có chút bất ngờ Dừng một chút rồi cười nói Ta chưa từng uống rượu của thiên đình Ta cũng không thể uống rượu của người Ồ thiên đình chẳng lẽ không có rượu sao Người là thiên đình đệ nhất tinh quân Cũng chưa từng uống à Nếu chưa uống thì cũng chẳng sao Bây giờ uống một chút của ta Rồi quay lại uống của thiên đình Xem của ai ngon hơn Có cơ hội người quay lại nói cho ta một tiếng là được Bạch Trạch khẽ lây quạt ngọc Phòng tư chắc tuyệt Thành nhân y chính là Nam Lạc Hắn hơi xấu hổ cười nói Ta thực sự không thể uống rượu của người Ta tới 10 người đi thiên đình Nếu vì uống rượu của người Mà không hoàn thành nhiệm vụ Thì cái gã uống rượu đó Không biết có sống nổi không nữa <cười> phu nhân Giờ không phải là do ta không trêu đãi hắn Mà là hắn không muốn uống nha Bạch trạch cười nói với nữ tử phía sau Nàng kia đôi mì thanh tú nhíu lại Khẽ nhất mặt nhìn Nam Lạc nói tinh quân hẳn là hiểu quy củ của chúng ta chứ. Nam Lạc gật gật đầu nói, ta hiểu quy củ của các người là mời người uống rượu, hóa thu thành bạn, nếu cự tuyệt thì sẽ là đào kiếm tương giao Thế sao tinh quân cứ nhất định phải làm khó phu thế chúng ta? Nam Lạc lắc đầu nói, ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Ta nói rồi, nếu người chỉ tới một mình thì sẽ tay không mở về. Sắc mặt của Bạch Trạch có phần lạnh lẽo nói, nam Lạc nghiêng đầu nhìn tháng qua Cái bụng hơi nhô lên của nàng kia nói Nam Cương Bạch Trạch Thiện Trác Toán Thông Âm Dương Hiểu Thiên Thời Pháp lực Cao Cường Được gọi là Nam Cương Tri Thần Những thứ này ta đều biết Chỉ là Thượng Đế từ lúc chấp trường Thương Đình tới nay Đã làm Âm Dương rối loạn Người không tính được lần này tới bao nhiêu người Quạt Ngọc trong tay Bạch Trạch kẽ dừng lại Nghe mặt nói Lúc đầu đế tuấn chủ tính Vượng Hoàng Long Cung Đã từng chấp nhận rằng Chỉ cần chúng ta không nhúng tay Nếu hắn kiến lập thiên đình Thì cũng sẽ không tới quấy giày bạch mỗ Thế nhưng bây giờ lại làm như vậy Đường đường là Thượng Đế Chẳng lẽ lại muốn lật lọng làm tiểu nhân Ta không biết người có ước định gì với Thượng Đế Nhưng ta là được Thượng Đế An bài tới đây Nam Lạc dừng lại một chút Nhìn vào gương mặt nữ tử Có vẻ như bị làm phiền phía sau bạch trạch nói Thượng Đế còn nói Lục đến nơi này nhất định là phải mời các người tới thiên đình Thường đế quả là hảo thính toán Nhưng hắn quên Bạch Trạch không phải là người chỉ biết chắc toán thiên địa Ta nếu muốn đi Người không ngăn được Trừ khi Đế tuấn và Thái nhất đích thần đến Bạch Trạch điểm nhiên nói Nam Lạc nhìn nàng kia mà không nói gì Hắn tình nguyện đổi nhiệm vụ Tình nguyện cùng rất nhiều người đi tranh đấu sinh tử Cũng không nguyện ý mưu lợi lúc người ta gặp khó khăn Hắn tới một mình Không có bất cứ ai đi theo Còn Bạch Trạch trước mặt là ưu thần danh chấn Nam Cương Nhìn người rất tự tin Ta biết người chỉ là đến một mình Cùng lắm thì giết người Sau đó phu thề chúng ta lại tìm một chỗ ẩn Độn Ẩm dương thiên địa này đã hỗn loạn Dù là đế tuấn Cũng vị tất tính được ta Bạch Trạch hiếp mắt lại Quạt ngọc đã thu lại khí cờ vững vàng bao lấy Nam Lạc Có ý xuất thủ Sọc mặt của Nam Lạc bình tĩnh, không thừa nhận Cũng không phủ nhận chỉ có đi một mình Cũng đứng an tĩnh, mắt nhìn hư không Bạch trạch nhìn Nam Lạc Sát khí lộ, hà ní lành lành Khi thế như núi cao đè xuống Nam Lạc Một lúc sau, y nợ nụ cười, <cười> Nhân tộc nhỏ yếu Không ngờ còn có nhân vật như Tinh Quân Bạch mỗ tùy đã sớm nghe rành Nhưng không ngờ Tinh Quân Lại có bản lĩnh cao minh cơ này Nam Lạc mỉm cười Bạch Trạch còn nói thêm Chỉ sợ lần này tinh quân sẽ phải thất vọng rồi Thượng đế để người tới Đoán rằng bằng tâm tính của Bạch Mỗ Nhất định sẽ đi theo người Nhưng tiền đề là phải người ép buộc Được Bạch Mỗ đi đó Nam Lạc thàn nhiên cười nói Ra tay đi, thử qua là sẽ biết Hắn nói nhẹ nhàng thông dòng Không có một chút sát khí Bạch Trạch đồng Động mà không mang một chút khí thế nào Tựa như con người của y vậy Quạt ngọc như gió phớp phới Thế nhưng Nam Lạc không có chút dám chủ quan nào Quạt Ngọc Phật tới Thì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh Thân hình hiện lên trên một ngọn cây Ngũ hành thuật công ngờ ngoại trừ khổng tuyên Còn có người kiêm tu ngũ hành Ta muốn nhìn xem trình độ của người đã tới đâu rồi Thành ngâm của Bạch Trạch Vừa giất người đã biến mất trong hư không Khi xuất hiện đã ở trên đầu của Nam Lạc Quạt Ngọc thay kiếm đâm thẳng vào đầu của hắn Nam Lạc lại tiểu thất Đột nhiên một trận gió xuất hiện trong không gian Gió như dòng suối Chậm rãi chảy trong không gian lặng lẽ tự nhiên Nhưng những cây cối bị gió tổi qua Lại đột nhiên trở nên khô vàng Phạm vi của trận gió càng lúc càng lớn Chỉ chọc chớp mắt đã bao trùm cả ngọn núi Bật luận là chìm bay ở trên trời Hay là thú chạy ở trong núi Đều không thể chống cự được toàn bộ biến thành xương khô Quanh thần của Nam Lạc Được bọc trong một lớp Yên vụ ngũ sắc Không gần chống lại ngọn gió nhẹ nhàng Mà lại vô cùng đáng sợ này Không ngừng có Yên Hà bị thổi đi Lại không ngừng có Yên Hà mới sinh ra Tuy tốc độ sinh ra không bằng tốc độ thổi Nhưng vẫn có thể chống lại được một lúc Chạch Không nên dùng âm dương phiến Quá ảnh hưởng tới thiên hoa Nữ tử ngồi ở trong nhà đá Câu mày, lo lắng lướn tiếng nói Lời của nàng vừa xuất Trần gió tiểu thất Bạch chạch hiện thân, lệnh lùng nhìn Nam Lạc nói Nếu người chỉ có thủ đoạn như vậy Thì không cản được chúng ta rời đi Giật lời không để ý tới Nam Lạc Lué lên trong gư không Đi tới bên cạnh nàng kia Ôm lấy nàng Hai người lập tức tiểu thất Trong con người của Nam Lạc lué ra hỏa quang Nhưng chẳng thấy được gì cả Trong lòng thầm than Thiền thị nhãn càng lúc càng không dùng được Tuy thấy được cực xa Nhưng có rất nhiều đột pháp không nhìn thấu được Lúc trước có văn đạo nhân Khiên hắn ảm cháy đắng Giờ lại có cả thêm bạch trạch Ngay cả vết tích cũng không nhìn thấy Chỉ bằng độn thuật đó cũng có thể xếp vào chiếu trên ở trong thiên địa này. Nhiệm vụ lần này quả là cũng chỉ có một mình hắn, nên quyết không thể để Bạch Trạch chạy thoát. Thân hình nhoáng lên, cả người đã đi tới trên trời cao. Thành quàng bốc lên trên đỉnh đầu, một cái gương xuất hiện. Mặt gương trong trẻo tươi sáng, kẽ rung nhẹ trong hư không, rồi tựa như có lình trí, xoay về một hướng. Mặt kính lên xuất hiện thân ảnh của Bạch Trạch đang ôm lấy phu nhân của mình. Nam Lạc đứng ở trên trời, cao giọng cười nói, Nếu để cho người đi dễ thế, sao ta dám nhận cái tên giám thiên tinh quân chứ? Giờ một ngón tay, một đạo kiếm quàng xoẹt qua trong không trung, chỉ nghe hắn cao giọng nói, Bạch Trạch tiên sinh cũng tiếp một kiếm quần Nam Lạc, để ta xem có bản lĩnh giữ tiên sinh lại hay không. Bạch Quà như xuyên thấu hư công, chớp mắt đã vượt qua chấm dọc, xuất hiện trên đầu của Bạch Trạch. <cười> giám thiên tinh quần có một cái gương có thể chiếu khắp đại thế giới. Bạch Trạch sao lại không biết điều này, đáng tiếc, bây giờ sẽ phải đổi chủ rồi, thiên đình giám thiên tinh quân cũng sẽ phải vẫn lạc ở đây. Nam Lạc nghe thấy tiếng cười của Bạch Trạch phát vọng khắp không gian, thân này ngoài trăm dọng kiếm tới vỡ vụn, hóa thành một cái quạt ngọc dùng lên trong không trung, rồi biến mất không thấy tùng thích gì nữa. chương 83 Thiên Hoàng Kỷ Nguyên Bạch Trạch sinh cùng với thiên địa thuộc về tiên thiên sinh linh. Thần thông sinh thành từng truyền khắp thiên địa, dành tiếng cực lớn. Lúc đó có nhiều thần thông giả cũng mạnh hơn y, nhưng trời sinh y có thể thông âm dương thuật, hiểu thiên thời, tránh hung hiểm. Đi qua rất nhiều nơi, đều bình an vô sự. Âm dương nhị khí ở trong cơ thể được y dùng từ mức suốt thần nhập hóa. Âm dương độn thuật càng thêm quỷ bí vô song. Khi bò chạy thì vô hình vô tiếng, lời vừa giất thì đã trôi giảt theo không chung, phản phất như nương theo quỹ tích của đại đạo mà di chuyển. Nằm lạc khẽ truyền đầu thì đã bị gió bao vây, cả người giống như lá khô bị sát vỡ, hóa thành bột vấn, phiêu tán trong không trùng. Bạch Trạch giống như là gió ập tới, một tay ôm nữ tử Bạch Y, giống như thần tiên quyến lữ, chỉ là Bạch Y nữ tử kia. Tay khẽ vỗ bụng dưới, đôi mì thành tú khẽ nhắt lại, đôi mùi trắng bệch của nàng khẽ mấp máy, cuối cùng lại không nói ra lời. Bạch Trạch tự hồ nhìn ra nàng muốn nói gì, thì nhẹ giọng nói. Không phải là ta muốn giết hắn, mà là gương ở trong tay hắn có chút thần diệu, có hắn thì chúng ta không thể nào rời đi được. Trán của nàng vẫn cứ nhăn nhưng không nói gì mà thở dài thôi. Bạch Trạch Kiếu tay nàng rồi tựa hồ muốn rời đi, thì đột nhiên quanh bọn họ xuất hiện hơn 10 người, nhưng người này tới bất thình lình, ngay cả Bạch Trạch trước đó cũng không phát hiện ra. Dù bây giờ bọn họ hiện thân cũng không thể cảm nhận được pháp lực ba động trên người của bọn họ, nhưng người nào đứng ở trên hư không? Trong tay mỗi người có pháp bảo tàn ra các loại quang mang Dường như hợp thành một bộ trận pháp huyền ảo Phong tòa cả phiến hư không này Quyền Lai là sích phong lão tổ Không biết từ lúc nào đã thành nành vút của thiên đình rồi Bạch trạch khẽ nghiêng đầu Nhãn thần khích miệt Lời nói có tính khiểu khích Cho tới lúc này ý mới lộ ra cuồng ngạo Của tiên thiên sinh linh Trong hơn 10 người có một lão già tóc đỏ Cười hàng hắc nói Nam cường tri tần bạch trạch Hoài ra nhiễn hách, Lão Tổ đã sớm muốn gặp mặt. <cười> gặp mặt. Người còn không xứng. Nếu không phải trên người các người có bùa chú ngăn cản khí thức, thì trong vòng chăm dặm ta có thể khiến cho các người hôn phiêu phách tán. Bạch Trạch nở nụ cười khinh miệt. Sịch phòng Lão Tổ chừng mắt, muốn động thủ nhưng Bạch Trạch lại cười lớn nói. Sịch phòng Lão Tổ là người thành giác nhiều năm, nhập thiên đình thì cũng không sao nhưng lại bày danh sau một tiểu bối nhân tộc. Nếu Đế Tuấn muốn gặp ta, vậy thì ta đi thiên đình một lần, có gì đáng sợ chứ? Bài trạch rất lời, liền đã hóa thành một cơn gió biến mất. Có người muốn ngăn chặn lại, nhưng xích phòng lão tổ đã giới hiệu dừng lại. Những người này đều là người trong bộ tộc xích phong lão tổ, được lão truyền pháp, và lớn là người cùng tộc với lão, bọn họ nghi hoặc nhìn xích phong lão tổ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành Bạch Trạch cũng chẳng phải là loại thiện lương gì Chúng ta không cần liệu mình tranh đấu với hắn Dù sao lần này mời Bạch Trạch Là nhiệm vụ của nhân tộc tiểu bối kia Bạch Trạch có đi thiên đình Cũng là công lao của chúng ta Không đi thì chỉ thiên đình Đệ nhất tinh quân hành sự kém cỏi thôi Lão nói lời cuối cùng Thì phong thái vô cùng trân trọng Những người khác như vậy Thì cười to không ngớt Lão Tổ Cao Minh Đáng tiếc đường đường là thiên đình để nhất tinh quân lại chết rồi âm dường khí của bạch trạch quá nhất lợi hại <cười> Không chết Hì lão tổ cũng muốn cho hắn biết thủ đoạn của chúng ta Muốn cho hắn biết một hậu bối Không thể quá kiêu ngạo Đừng tưởng mình vào thiên đình sớm một chút Thì là thiên đình để nhất tinh quân được Xịch phòng lão tổ nói xong Tay bấm pháp quyết Trên mặt mọi người lập tức lập rè hồng quang Mơ hồ có vũ văn huyền nào hiền hiện Xích phòng lão tổ quát khẽ một tiếng Tất cả cùng lúc biến mất Thiên địa đột nhiên yên nắng Chỉ có một ngọn núi khô vàng là minh chứng cho nơi này Đã từng xảy ra chuyện việc vừa rồi Ngọn núi bị âm dường khí của bạch trạch bao phủ đã tích mịch Không còn bất luận xích mệnh gì Trên đỉnh núi Nam Lạc lặng lặng đứng Nhìn bầu trời Đó là hướng mà bạch trạch rời đi Cũng là hướng mà xích phong lão tổ rời đi Âm dường khí của bạch trạch khiến hắn khiếp đảm không thôi Nhưng mà ngay khi âm dương khí bao phủ hắn, thì đã độn ra ngoài rồi. Còn về sau khi dịch phòng lão tổ xuất hiện ngoài chấm rậm, làm sao Nam Lạc không biết được chứ? Tuy bọn họ có bùa chú ngăn cản khí tức của đế tuấn cấp cho, nhưng khi Nam Lạc truy tung bạch chạch cũng đã chiếu ra. Những lời của bọn họ đương nhiên Nam Lạc cũng nghe thấy. Với những vấn đề này, hắn chưa bao giờ đi chứng minh cả, cũng chưa bao giờ cho rằng mình là thiên đình để nhất tinh quân. Nhất là những năm gần đây, những đại vườn các đối không ngừng tiến vào thiên đ Giám thiên tinh quân cũng chuyển ra câu nói Thiên đình đệ nhất tinh quân Khiến cho rất nhiều người chìm núi dương vương Cực kỳ bất phục Luôn tìm cách đấu thần thông với Nam Lạc Trong thiên đình còn có luật không ai Dám động thủ tùy ý Nhưng ở bên ngoài thì lại khiến cho Nam Lạc cẩn thận Rất sợ bị người mai phục hoạch tinh kế Hắn không biết chắc toán chi đảo Không thể dựa vào một ít khí cờ ở Trong thiên địa mà tính toán được tai họa của bản thân Cho nên hắn chỉ có thể dành thời thời khắc khắc Dùng yêu nguyệt kính chiếu chăm dọc xung quanh mình Thường xuyên duy trì ngũ hành khí Bao phủ quanh thân Ngọn núi cao nhất trong thiên địa Bất tru sơn bị chiếm Từ đó về sau thiết định thành lập Bà năm sau Đế tuấn tự phong thượng đế Thái nhất phong đông hoàng Chiếu cáo chúng sinh Gọi thiên địa là hồng hoàng Đên hiệu là thiết hoàng kỷ nguyên Tuyền triệu các tộc ở trong hồng hoàng Tới bất tru sơn triều bái Có tộc đi, có đại vương trong núi đi Có rất nhiều thì ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng phần đông là dùng thái độ bảng quang. Rất nhiều đại thần thông giả, tường hỗ kết minh, ám thông giao thiếp, lên hợp lại thành những nhóm chống lại thiên đình. Năm thứ ba thiên hoàng, nàm cường tri thần bạch Trạch nhập thiên đình, thụ phong yêu thần, thiên địa rung động. Bạch Trạch nổi danh không nhớ thần thông là vì âm dương tri đạo, hiểu thiên thời, thiện chắc toán. Đến nước này thì những người quyết tâm chống thiên đình lại càng thêm cảnh giác. Có rất nhiều người quen biết Bạch Trạch Vào lúc đó cũng gia nhập Thiên Đình Nhận thời thế lực của Thiên Đình lại đại tăng Đế Tuấn, Thái Nhất Chưa xuất thủ đã có được đại thế Khi Nam Lạc trở lại Thiên Đình Thì Bạch Trạch đã ở đó được vài ngày Hắn cũng không cần phải đi nhận lại nữa Thiên Đình hắn cũng chẳng quen biết ai Hơn nữa người tới càng lúc càng nhiều Càng thêm nhiều người xa lạ Hắn không quen ai Không có nghĩa những người khác không quen hắn Cái danh Thiên Đình Đệ Nhất Tinh Quân Là do đế Tuấn nói tuy rằng lúc đó rất ít người. Nói cũng chẳng chính thức, nhưng lại khiến cho tất cả nhớ kỹ. Người mới gia nhập đương nhiên cũng nghe từ người trước, cho nên không khó hiểu khi hắn trở thành đối tượng bị người khác cảm ghét. Có thể vào được thiên đình cũng tuyệt đối không dễ, không phải ai cũng là người thiện lương, bọn họ không nhìn thấy nam lạc suốt thủ không biết hắn có thù đoạn gì, chỉ biết hắn có một cái gương có thể chiêu khắp đại thiên thế giới mà thôi. Thiên đình không cần điểm danh, Nhưng khi tiếng chuông mà Đông Hoàng Thái Nhất vang lên Thì đó là lúc triệu tập Nam Lạc nghe thấy tiếng chuông Liền vội vã đi tới tinh thần điện Lúc này tinh thần điện hoàn toàn khác trước Mỗi khi có người tiến vào điện Thì dường như đại điện lại lớn thêm một chút Tựa hồ có thể rộng tới vô tận Khi Nam Lạc bước vào Thì đại điện đã có trên trong người Anh đứng ở vị trí cuối cùng Chẳng quan tâm tới ánh mắt quái lạ của những người xung quanh Nam Lạc vừa đứng xong Thì nghe Thượng Đế nói Các khảnh đi tới bộ tộc của mình Chọn ra những người có pháp lực thâm hậu Tạo thành một đội 3 tháng sau trở về thiên đình Đăng ký tên họ Từ nay về sau Sao chép nhập tiên tịch Bản đế ban thường cho bọn họ pháp quyết đan dược chuyển cho bọn họ chiến trận trị đảo Từ nay về sau Làm thiên đình bình tướng Nằm lạc nhớ mày Tổ kiến một đội ở trong tộc Với người khác thì dễ dàng Nhưng với hắn thì lại có chút khó khăn Trường 84, bẫy giết người Một con hắc ưng thật lớn Xoẹt qua chiếc bầu trời giống như là một đám mây đen Đều lại lùng là nó cứ bay vòng vòng Tên kêu phẫn nộ chuyển khắp nơi Ta mừng vô cùng phẫn nộ Y không nhớ Nam Lạc Nhưng lại nhớ mình đã từng bắt rất nhiều nhân loại Chẳng lẽ đại năng của nhân loại tới báo thu Trong lòng của Y nghĩ Hai kênh lớn đến cuồng đập Không ngừng tăng cường pháp lực Giờ ta không quan tâm tới người Về tới tộc rồi sẽ có phụ vương làm chủ Há lại sợ một nhân loại Có thể cô lực bạc như người Đột nhiên ưng tàm thái tử Cảm thấy lưng càng lúc càng nặng Ban đầu nhẹ như không Nếu không phải là do người đó lên tiếng Thì còn không cảm nhận được sau lưng Có thêm một người Dần dà y có cảm giác như đang cõng một khối đá lớn vậy Điều này cũng không có vấn đề gì Dựa vào thân hình và pháp lực của y Cho dù là một ngọn núi nhỏ Cũng miễn cưỡng có thể bay ở trong không trung Huống trì chỉ, chỉ là một tảng đa lớn Thế nhưng tảng đa lớn này Lại càng lúc càng nặng Nặng tới mức ưng tàm thấy từ không thể không ra cường pháp lực Phách động hai cánh Muốn thoát thân nhưng lại không cách nào Chỉ có thể đành toàn lực vỗ cánh Nơi đi qua Bất luận là bầu trời hay mặt đất Đều xuất hiện quảng phòng Tàn phá khắp nơi Vô số đám mây bị xé thành mảnh vụn Rồi biến mất ở nơi chân trời xa xôi Cho dù là như vậy Tốc độ của ông Tam Thái Tử vẫn càng lúc càng chậm Cuối cùng tốc độ cơ hồ bị đình chỉ Tuy hai cánh của y vẫn vũ động điên cuồng Nhưng tốc độ lại vô cùng thông thả thân thể khổng lồ của con ưng Lại tăng thêm một lần nữa Nhưng vẫn không thể cản được việc giảm tốc Một thanh âm thể lượng đầm rách không gian Chuyến đi cực xa ngay khi thanh âm như cô tiễn đó đầm rách hư không Thêm một mũi tết bồ đen Bay ra từ trong núi Thân của mũi tên có hòa văn tinh xảo Được khắc phù chú huyền ảo Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể thấy tâm thần kẽ động Phẳng phất như bị dẫn vào bên trong thần tiễn Mỗi tiễn này là nhiếp hồn Phẳng phất như tới từ u minh Không có sát khí Thế nhưng lại xuyên rách cả hư không Lại có một luồng sát ý như thấm tận lòng của Nam Lạc Hắn đương nhiên không quên được một tiễn này Bởi năm đó hắn suýt chút nữa đã chết bởi nó Nam Lạc không biết hậu nghệ Nhưng lại nhớ rõ bộ bạch y bất nhiễm hồng trần của gã Mỗi một tấc vài trên bộ bạch y kia Dường như bị nhuộm bởi sát khí Lòng mày của gã như đau Nhãn thần như tiễn Mũi tên đen trong không trùng bày vút Kéo theo một bóng đen thật dài Chớp mắt đã đâm vào trong thân hình thật lớn Của ưng Tam thái tử Nam lạc nhảy lên trời cao Hăn không trốn mà chỉ nhảy vọt lên trời mà thôi Tại nhảy mắt đó Mũi tên đen đã xuyên qua thân ưng Tốc độ không hề suy giảm Nhằm thẳng về phía nam lạc mà trùy kích Ưng tàm thái tử phát ra một tiếng hét thảm Cho tới lúc này Y vẫn không còn biết chuyện gì xảy ra Nam Lạc vừa nhảy lên Thì Y đã vẫy đập cánh theo quán tính chớp mắt đã lao qua vài ngọn núi rồi cắm đầu xuống Trên bầu trời Nam Lạc không nơi ẩn trốn Cô khóc cách nào trốn vào hư không Cước bộ của hắn đạp thật nhanh trong không khí Giống như đạp ở trên thang trời Lại tựa như so tốc độ Với hắc tiễn đoạt mảnh Mỗi một bước bước ra Lạc Là một đám mây không lớn lưu lại ở đó Tạo thành từng bậc thang Đám mây có màu vàng làm chủ đạo Lại có từng sợi, từng sợi đen, xanh, trắng Quyện trong đó Tuyệt mỹ và diễm lễ Tuy nhiên dùng tâm thần cảm thụ Sẽ phát hiện ra đám mây kia vô cùng huyền diệu Hạc tiện bay lên trời cao trùy kích Đâm thủng vô số đám mây của nắm lạc Mỗi một đám mây bị đâm thủng Sẽ tiêu tán Nhưng cũng sẽ làm cho tiện kia chậm lại Cuối cùng sẽ dừng lại ở trên cao rồi run lên một cái rời xuống đất. Sau khi Hắc Tiễn dừng, Nam Lạc cũng ngừng lại, Ngũ Sắc Yên Hà hiện lên tay, chộp vào hư không tóm lấy Hắc Tiễn. Hắc Tiễn rung động, phát ra hắc quang trói mắt nhưng lại bị Ngũ Sắc Yên Hà áp chế, cuối cùng phải yên tĩnh lại. Sắc mặt của Nam Lạc vô cùng nghiêm nghỉ, đây là lần thứ hai hắn bị Hắc Tiễn tập kích, lần đầu tiên cơ hồ mệnh tàng tại chỗ, sự sợ hãi tuyệt vọng vẫn khiến cho lòng của hắn lạnh lẽo. Bạch Y Nhân trong núi vô cùng bắt mắt. Cầm tiễn trồng tay hung hãn, ném về phía hậu nghệ. Chỉ là lần này trên tiễn chẳng bao phủ hắc quang, mà là một tầng như có như không ngũ thải hạ quang. Mờ ảo như nước, ôn nhuận như truyền, mỗi một lần lưu truyền là hắc tiễn lại tiêu thất trong không trung. Khi xuất hiện thì lại đã ở xa tới mấy ngàn trường. tay áo Nam Lạc phiêu diêu, chân đạp hư không chậm rãi đi theo hắc tiễn. Mỗi một bước đều vô cùng chuẩn xác, không hề chậm hơn hắc tiễn. Cựu lì về Hạc Tiễn cũng chưa hề cốt một chút thay đổi nào. Từ lúc Hạc Tiễn bay từ trong núi ra, cho tới khi Nam Lạc ném lại, chỉ là trong việc chớp mắt. Thiên địa tĩnh lặng, không thấy có chút nguyên khí ba động nào, an tĩnh như mây trôi theo gió rồi biến mất, như lá cây trôi trên mặt hồ. Nam Lạc không biết vì sao hậu nghệ biết mình ở đây, hoặc giả đối phương đã đợi ở dưới bất trô Sơn đợi mình, chuẩn bị bắn chết mình. Lúc này hậu nghệ như một thợ săn lành nghề, Gã vẫn mặc bộ bạch y Vẫn không nhiễm hồng chân Vẫn cực kỳ bắt mắt Hạc cùng nhìn tô kịch Nhưng lại vô cùng yếu mỹ nằm ở trong tay gã Phẳng phất như không nhìn thấy Hắc tiễn Bị ngũ thải hà quang bao phủ Bay tới cực nhanh Trong mắt chỉ nhìn chầm chầm vào nam lạc Sầu trong nhãn thần là sát ý bằng lãnh Giống như hóa thành thực chất Hạc tiễn càng lúc càng gần Nhanh như thiềm điện Đâm thẳng vào yết hầu của hậu nghệ Đồng lúc này chỉ thấy tay của hậu nghệ chảo vào hư không Rồi nắm chặt lại, hạc tiến kìa liền xuất hiện trên tay y, kẽ run lên, ngũ sắc yên hà giống như bụi tiêu thất ở trên thần tiến. Một đạo bạch quàng trói mắt xoẹt qua trong không trùng, kiến của Nam Lạc đã rơi vỏ. Giờ khắc này năm Lạc cực kỳ trầm tính, ngay cả kiếm của hắn tựa như cũng không mang một chút sát ý nào vậy, mà lại có cảm giác hư huyễn, như khói lửa hiện lên trong trời đêm, thề mỹ mà quyết tuyệt. Đôi mắt của hậu nghệ phản chiếu Nam Lạc Từ trong không trung hạ xuống Phản phất như không một chút khói hoa Yên tĩnh tới đáng sợ Vô cùng nguy hiểm Lúc này không ai phát hiện đôi mắt của họ Vô cùng tương tự Sát khí lặng lẽ trôi nổi giữa trời núi Trong lòng của Nam Lạc vô cùng kinh ngạc Bạch y nhân này vô cùng trầm tính Bị gã bắn suy chết hai lần Đương nhiên biết cùng của gã có lực sát thương cực cao Cận chiến nhưng gã vẫn đứng đó Chờ mình tới gần Trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác, đúng lúc này một đạo khí tức vô cùng cuồng bạo, phát ra từ giữa núi, một người vô cùng cường tráng, phẳng vất như xé rách hư không, y cầm theo hai thanh cự phủ, giữ tợn, chân đạp giữa núi mơ hồ khiến cho đất rung chuyển. Người xuất hiện phẳng vất như xé nát cả hư không này, chính là hình thiên. Chỉ thấy y nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp tới, người đã ở giữa không trùng, đại phủ chém thẳng tới kiếm của năm lạc. Hình thiêng và xuất hiện trong lòng của năm Lạc khẽ nhảy, thầm nghĩ không tốt, bị họ mai phục. Hắn không nghĩ rằng gã vu tộc này lại mai phục mình. Trước đây hắn gặp y, luôn là một lời không hợp liền xuất thù, thực lực cao dọa người, thế mà lần này lại mai phục. Dưới cái nhìn của hắn, thì bạch y nhân suy chút nữa đã bắn chết mình, e rằng còn mạnh hơn mình, chứ quyết không thấp hơn, sao còn phải mai phục chứ. Một khắc trước khi còn muốn đấu với bạch y nhân, Thế mà lúc này Nam Lạc lại nảy sinh Y thoái lui Tầm khẽ động, người đã ẩn vào hư không Tán đi như mây khói Lại giống như giọt nước rơi vào trong biển Không chút vết tích Hậu nghệ lại động thủ Động tác như nước chảy mây trôi Phạm phất như vô cùng tự nhiên Ngày lúc Nam Lạc dung nhập vào hư không Gã đã kéo cùng tình hình trăng tròn Hạc tiễn đâm vào một chỗ trong hư không Đinh một tiếng Tiếng sắt thép văng lên Ngay sau đó là một tiếng nổ cường liệt vang lên trong không trùng chấn động thành từng đợt gợn sóng Nam Lạc thanh y phiêu diêu, tay cầm trường kiến Sắc mặt lạnh lùng Nghiêm nghỉ, thân hình hiện ra Đúng là bị tiễn của hậu nghệ phá đồn thuật Dám giết người của vu tộc, ta chặt đầu gươi Hình thiên cầm đại phủ cất bước tới trước mặt của Nam Lạc Thân thể vẫn chưa bành trướng, nhưng đã có cảm giác đạp nhảy lên cao Một phủ này của y chấn động hư không, thân phủ đen bóng Phẳng phất chiêu hai trong mắt mãnh liệt của Nam Lạc chương 85 Tử Chiến Đây là một cái bẫy giết người Một cái bẫy chỉ dành riêng cho hắn Trong lòng của Nam Lạc xoẹt qua ý nghĩ đáng sợ này Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc mình Tới thường mãng nhai Không hề nói với người khác Nhưng bọn họ lại có thể tìm thấy mình Điều này khiến cho Nam Lạc không thể không hoài nghi Đây là bẫy do bọn họ răng ra Nam Lạc rời khỏi bất Chu sơn Cũng không ngờ rằng Sẽ có người từ xa âm thầm theo dõi mình Thế nên Hắn cũng không tận lực đề phòng đằng sau Ở nữa trong hồng hoang Có bao nhiêu bí pháp để một người im hơi lặng tiếng Đi theo sau mình Chỉ sợ cả đề tuấn cũng không rõ lắm Cho tới lúc này Bọn họ mới động thủ Nơi cách bất chu sơn rất xa Nam Lạc đoán được rằng Bọn họ sợ mình quay về thiên đình Hoặc sợ thiên đình có người xuống Cho nên mới chọn nơi động thủ xa như vậy Thời gian không cho phép Nam Lạc suy nghĩ nhiều Lưỡi của đại phủ với khí thế bài sớt đào hải Vô cùng phách liệt đã đánh tới Nơi đại phủ lướt qua Hư không vỡ vụn thanh tưng mảnh Thần hình của Nam lạc phiêu động như tờ trồng gió Nhanh chóng trôi về phía sau Hình như không nhanh Nhưng lại có thể né tránh Thoát khỏi đại phủ của hình thiên Kiếm trong tay cũng lé lên Bạch quang trói mất của thanh nhàn Đã nhằm thẳng yết hầu của hình thiên Phù kỹ của gã hình như cuồng phách vô song Đột nhiên trở nên phiêu hốt mê mại Nhưng thân thể lại đang sống tới Cũng không vì một kiếm của Nam Lạc mà dừng lại Đại phủ đã chặn khoái kiếm của Nam Lạc lại Rồi lướt theo thân kiếm quần dã bổ tới Dậm chân tại chỗ Như bước trên đất Hư không rung động Búa trong tay của gã đang nhanh chóng bổ xuống Kiếm của Nam Lạc khẽ điểm Cả người giống như bị đại phủ chấn bay ra ngoài Một đôi đại phủ trong tay của hình thiên Như hình với bóng Trên dưới bao phủ hoặc nhanh hoặc mạnh Không rời ba tấc quanh thân của Nam Lạc, mà Nam Lạc lại giống như bị hình thiên cuốn lấy, không thể thoát thân. Dưới ánh chớp của đại phủ trong tay gã, một kiếm rồi một kiếm đầm tới, kiếm sau nhanh hơn, mạnh hơn kiếm trước. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên đám mây có hai người đang bay, nguyên khí quanh thân hỗn loạn, không có khác nào ngưng tủ. Mới trên bầu trời, chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện trên một đỉnh núi, lại nhìn thì hai người đã biến mất một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai vang ra từ hư vô. Thiền địa nguyên khí giống như mặt hồ bình thản Bị hai người quấy lên khổng ngớt Hậu nghệ đứng ở trên đỉnh núi nặng lạc nhìn Nhìn trận chiến kịch liệt của hai người Trong lòng thầm nghĩ Thiền phú cận chiến của hình thiền chắc tuyệt vô sông Thế mà tên Nam Lạc này Lại có thể đấu ngang tay Xem ra còn coi thường hắn Hắn không chỉ có độn pháp đặc biệt Mà cận chiến cũng mạnh như thế Hậu nghệ giống như một thợ săn trời sinh lần này chính là gã chờ Nam Lạc Ở dưới bất chu sơn Gã được một thuật ở trong vu tộc Tên là thiên Nhãn Được xem là có thể nhìn thấy tất cả Ẩn độn thuật trên thế gian Ngay khi nhìn thấy Nam Lạc Thì đã định động thủ luôn Nhưng phát hiện ra bất luận pháp lực Hay là khí cơ của Nam Lạc Lại tăng lên cực lớn Ở nữa độn pháp của hắn có cảm giác huyền diệu khó lường Mới dừng lại giữ hình thiên Không chốt động thủ Cho tới lúc Nam Lạc rời xa bất Chu Sơn Tới thường mạng nhài mới động thủ Lúc này Mới không lo Nam Lạc trốn về bất chu sơn Vốn tưởng hình thiên động thủ Hắn là có thể chiếm được thượng phòng Không bao lâu có thể khiến cho Nam Lạc bỏ chạy Mà mình chỉ cần phòng Không cho hắn trốn là được Nhưng thật không ngờ Nam Lạc lại có thể cận chiến Ngang sức với hình thiên Hình thiên đánh thật hăng Hai lễ phủ như thái sơn áp đỉnh Phô thiên cái địa bổ xuống Khi thì phiêu hốt bất định Khi thì như gió bão mà gạo thét Hậu nghệ không vội Họ có hai người Một động một tính Hình thiên truy đuổi. Không có bao nhiêu người có thể chơi tiêu hào được với hình thiên. Bởi thứ nhất, chiến kỹ của vũ tộc là loại công pháp đặc biệt. Hai là hình thiên càng đánh càng mạnh. Chiến đấu với y là một loại đả tọa tu luyện. Có thể đánh tới vài năm. Hơn nữa càng về cuối, sức chiến đấu càng lúc càng tiến nhanh. Nhưng với Nam Lạc, thì điều khiến hắn sợ nhất không phải là hình thiên, mà là bạch y nhân đứng ở đó. Mặt của gã tựa như tên, nhìn hắn trăm trăm, Khiến tầm lý lâm trận bò chạy của hắn bị thu lại Bởi vì hậu nghệ tiễn Cho nên năm lạc Muốn cố gắng cận chiến với hình thiên Cố gắng không để mình lộ ra dưới tiễn của y Trong lòng thầm lo lắng Cứ tiếp tục như vậy Thì e rằng không ổn Đánh tới mấy ngày mấy đêm Chỉ e vẫn cứ thế mà thôi Hắn không nghĩ tới việc có thể thắng hình thiên Dưới dụ y hấp của hậu nghệ Cho nên hắn nghĩ phải chạy Hơn nữa đi muộn không bằng đi sớm Hắn hiểu mình bị giết tới mức nào ở thiên đình Những người đó luôn tìm cách để gây phiền toái cho mình Ở nữa dọc đường Mình cũng đã giết rất nhiều yêu quái Bây giờ bọn họ đều đã biết thân phận của Nam Lạc Nếu ở trong trạng thái bình thường Nam Lạc tuyệt không sợ chúng Nhưng nếu đánh mấy ngày mấy đêm Bị trọng thương Thì sẽ kinh động rất nhiều người Vạn nhất có kiểu nhân tìm được Thì e rằng sẽ rất nguy hiểm Vừa nghĩ tới đây Nam Lạc liền vừa đánh vừa chạy Không hề tuyệt vọng Từ lúc bị hậu nghệ phá độn thuật Hẳn biết cứ thế mà bỏ đi thì không được nhất định là phải vừa đánh vừa lui tìm thời cơ. Thần hình của Nam Lạc chấp động trong không trùng, hình thiên bám sát theo sau. Đại phủ áp tới không hề chú ý rằng Nam Lạc đã dẫn gã tới một không gian khác. Thế nhưng tâm của Nam Lạc lại trầm xuống, vì bạch y nhân vẫn cứ tiếp tục theo dõi, vẫn cứ đứng ở trên đỉnh núi, dùng thần nhãn bằng lãnh nhìn, phản vất, thấu suốt tâm tư của Nam Lạc. Không chỉ vậy, cách đỉnh núi khá xa, có rất nhiều tu sĩ đang đứng chân quan sát. Đây chính là tình thế mà Nam Lạc sợ nhất. Nhưng mà nếu phát sinh hỗn loạn thì đó hẳn là cơ hội tốt để đào tàu. Nam Lạc thầm tính, ngay khi hắn muốn tạo hỗn loạn, thì chỉ nghe Bạch Y Nhân lành lạnh nói, vô tộc Hậu Nghệ, mượn một vùng trời để giết địch, xin chư vị tránh giả. Mặc dù chỉ có một tử xin, nhưng ngữ khí đồng cứng, quần ngạo vô cùng. Nam Lạc nghe được thanh ngông của Hậu Nghệ, mới biết được tên của gã, nghe được lời của gã trong lòng liền mừng rỡ Nghị thầm trong thiên địa này Ai cũng là kẻ tự tôn quần ngạo Nhất là một số người chiếm núi dương vương Người nói lời như vậy Nhất định sẽ khiến rất nhiều người nổi giận Đường lục nghĩ tới Những kẻ ở đó nổi giận với hậu nghệ Thì lại nhìn thấy không ít người Vì đứng ở tương đối gần Lập tức lúi về phía sau Một số người cũng có chút dịch chuyển Hiển nhiên là để đáp lời hậu nghệ Nam Lạc không ngờ uy thế của vu tộc lại lớn như thế Khiến những thù sĩ chiếm núi dưng vương Lại phải kiêng kỵ như vậy Lòng hắn càng lúc càng lạnh Đột nhiên hắn cảm giác hình thiên càng chiến càng mạnh Lúc trước mình có thể tiến thối tự nhiên Thế mà bây giờ lại gian nan đặc quánh Hành động dường như nhận tới sự áp chế Dường như không gian quanh đại phủ của hình thiên đã có sự biến hóa Mà hình thiên hình như đã bỏ ra được quy luật né tránh của Nam Lạc Đại phủ theo khí cơ trong cõi vũ hình lao tới Bất luận Nam Lạc của Ấn Độ như thế nào đều không thể thoải mái tự nhiên có rất nhiều lần không thể không ngạnh kháng với Hình Thiên. Đinh đinh, vài lần ngạnh kháng, Nam Lạc liên tục nhận được sự đáng sợ của Hình Thiên. Sự đáng sợ đó làm cho tấn công liên tục không hề suy giảm, không cần bất luận sự chuẩn bị nào, đại phủ liên tục chém tới, uy thế mỗi một lần nặng, mỗi một lần cơ hồ nặng tới gấp bội phần. Những người quan chiến ở bốn phía càng lúc càng nhiều, hoặc gần hoặc xa, những người xuất hiện tuyệt đối không dưới mấy ngàn. Bất luận tu vi, ai cũng đều nhìn lên cuộc chiến giữa hai người. Người tu vi cao đã nhận ra Nam Lạc là nhân loại, không khỏi cười nói, đàm luận với người bên cạnh xem Nam Lạc còn có thể chống được bao nhiêu hiệp. con người tu vi thấp thì lại không suy đoán được Nam Lạc là tộc gì mà đắc tội với vũ tộc, khiến cho hai vị đại vu cùng truy sát. Lúc này, chân mình của Nam Lạc đã bao phủ bởi một lớp yên hà, đây cũng là phương pháp chống lại khả năng truy tầm khí cơ của hình thiên. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, hình thiên không thể uy hiếp tới hắn nữa. Kiếm quang trơn hiện, sáng loa vạn đảo, Phan thủ vi công, quấn hình thiên vào bên trong kiếm quang. Kiếm quang mờ ảo như mây mờ, sát khí un un, khí lãng cuồn cuộn Tôi hay xem ta chém đầu người để báo thù cho chữ miền. Trong kiếm quang vô tần, truyền tới thành ngâm của hình thiên chấn động hư không. Trong lòng của Nam Lạc bằng lãnh, bất chỉ bất giác đã lâm vào trong tử chiến. chương 86 Yêu Nguyệt chiếu thiên địa. Hắn là ai vậy? Tại sao lại đắc tội với người của vũ tộc? Lại còn bị hai vị đại vũ đỉnh cấp liên thủ truy sát. Đây không phải là muốn chết sao? Trong đám người đứng xem, trên một ngọn núi có ba người đang đứng chung với nhau. vừa luồng khí thức mịt mù bao phủ lấy họ, không biết là dùng thủ đoạn gì để che giấu khí thức của mình. Ba người, hai nam một nữ. Người vừa nói lời này chính là nữ tử đứng giữa. Nàng nói xong, ngừng lại một chút Phát hiện hai người bên trái vài mình đều chầm mặc Không đáp lời Mặc dù có chút ngạc nhiên Không lưu tâm Còn nói tiếp Xem ra người nọ còn rất lợi hại Không chừng sẽ còn lưu đòn sát thủ lại Nếu có thể mưỡng bại câu thương với hình thiên Thì không chừng chúng ta có thể kiếm chút tiện nghi rồi Rất lời Nàng nhìn xung quanh rồi thở dài uổi hoài nói Người xếp nhiều như vậy E rằng khó kiếm lợi rồi Kiếm của người kia nhất định là đồ tốt Đáng tiếc có nhiều người quá Nói tới đây, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra vẻ kỳ quái của hai người bên cạnh Không khỏi nhăn đôi mì thành tú Kéo tay của nam tử áo gai đứng ở bên phải nói Thiền hữu ca, làm sao thế? Người được gọi là thiền hữu ca Vỗ nhẹ tay nàng, khóe miệng khẽ giật Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì Còn mắt vẫn nhìn lên cuộc chiến trên bầu trời không chớp mắt Nàng có chút tức giận Công việc quay đầu muốn hỏi nam tử còn lại kia Nhưng không hiểu vì sao lại dừng lại Nhìn gức mặt yêu dị của gã có chút bất đặc dĩ Hơn nữa với tính cách của gã Nàng biết hỏi cũng bằng thừa Thiền Hữu ca Nàng xoay người Lạc cánh tay của nam tử tên Thiền Hữu Thiền Hữu quay đầu nở nụ cười khổ nói Ta nghe được Người ở trên đỉnh đuối kia nói Người dùng kiếm ở trên không Chính là nhân tộc chúng ta Nhân tộc sao thế được Nhân tộc làm sao có người được như vậy Chúng ta sao lại không biết chứ Nữ tử kinh ngạc nói Nàng không thể tin trong nhân loại Ngoại trừ phục hy Thành danh cực thình Còn có một người mạnh như thế Trong lòng của nàng thì mấy người mình đã là đỉnh cấp Ở trong nhân tộc rồi Nam Lạc Nam tử đứng ở bên trái của nàng đột nhiên nói Thành âm lạnh lẽo không có chút cảm tình nào Hy vũ Cũng nghe được rồi Không sai Người nọ tên là Nam Lạc Điều này khiến cho ta nhớ tới một người Giọng của thiên hữu dường như có một loại cảm xúc khác thường Nữ tử câu mày, tựa hồ như trầm tư, rồi đột nhiên vụt ngọc đầu lên lớn tiếng nói. Ta biết rồi, ta nhớ ra rồi, thiên đình đệ nhất tinh quân, dám thiên tinh quân nam lạc. Không ngờ hắn là nhân tộc, thật không ngờ. Nữ tử vô cùng khiếp sợ, nàng không cách nào tin nổi. Thiên đình đệ nhất tinh quân, vàng danh đại địa, lại là nhân tộc. Thế, thế, hắn... Nữ tử không khỏi sợ hãi chỉ vào trận chiến thảm liệt ở trên bầu trời lắp bắp. Thiền hữu dường như lại hiểu rõ nàng muốn nói cái gì Có chút trầm giọng gật đầu nói Rất nguy hiểm Nếu như chỉ có một vị đại vũ ở đây Thì hẳn là hắn có thể thông gióng bỏ đi Nhưng có hai người Một tĩnh một động Chế ước hắn Hóa chặt cả một vùng không gian Nếu hắn không có thủ đoạn đặc biệt Thì sẽ phải vẫn lạc ở đây Nhật thời ba người trầm mặc Bầu không khí đông lại Nữ tử đứng ở giữa tên giao cơ Nam tử bên phải nàng Nhìn có vẻ ồn trọng và thành thục Tên là Dương Thiên Hữu Còn người đứng ở bên trái cách hơi xa một chút Tên là Hì Vũ Bọn họ lớn lên cùng nhau Có một lần ăn được một loại sơn quả không biết tên trên núi Nên bước lên con đường tu hành Tất cả chỉ dựa vào ngộ tính Và việc học trộm thần thông thuật pháp của yêu quái ở trong núi Nhiều năm trôi qua cũng luyện được một ít bản lĩnh Nhưng khi so sánh với đại vua Hoặc là những tiên thiên sinh ninh Thì trách lệch không ít Hắn có thể đào tàu khỏi hai đại vu kia không? Giao cơ hỏi, nhưng không ai có thể trả lời nàng. Chỉ hề rất khó, mấy người ở ngọn núi trước mặt tự hồ có kiểu oán với hắn, ở nữa tựa hồ không chỉ có riêng mình bọn họ. Dường Thiền hữu nghiệp hai tay lắng nghe một lúc, rồi đột nhiên nói. Hắn, hắn làm sao? Làm sao sẽ có thú với nhiều người như vậy? Cứ thế thì chẳng phải là sẽ chết chắc sao? Nhìn bộ dáng của hắn cũng không phải là người đi đâu cũng gây chuyện. Giao cơ câu mày nói Âm một tiếng Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ Bọn họ vội ngưng thần nhìn Chỉ thấy hình thiên đã sử ra pháp tượng thiết địa Dành chấn hồng hoang của vũ tộc Đại phủ không nhanh như trước nữa Nhưng mỗi một phủ lại có thể như khai sơn Chấn động không gian Thần hình của Nam Lạc Đồn hiện dưới búa lớn cũng có cảm giác cật lực Uy thế của hình thiên lúc này So với nhiều năm trước ở giấc bình tộc Thật là như một trời một vực Dưới độn pháp của Nam Lạc Cũng có cảm giác như hư không ngỗn loạn Khó lòng tránh né được Đại phù chấn động Thần hình của Nam Lạc như ở trong một cơn sóng dữ Vô cùng gian nan Nhưng mà hắn cũng không phải là hắn của ngày xưa Ngụ sắc trôi nổi quanh thân Khiến bóng dáng của hắn như ẩn như hiền Kiếm ở trong tay hoặc quét qua Hoặc đâm cản lại Đợt tấn công của hình thiên Đánh lầu như thế cũng khiến lòng của Nam Lạc tĩnh lại Thầm nhủ phải rời đi Nếu không thì chị e sẽ vất lạc ở đây Nhưng hình thiên rất mạnh Năm đó mình có thể dựa vào độ thuật để né tránh Thế nhưng nhiều năm qua đi độ thuật của mình tiến bộ Thì khí cờ cảm ứng của y cũng tăng lên không ít Chiến tới mức này E rằng khó mà thoát được Ở nữa, ở phía dưới còn có một hậu nghề Thời thời khắc khắc phòng bị mình bỏ chạy Tiên của gã lại càng thêm trí mạng Nghĩ tới đây Trong lòng của năm lạc khẽ động Kiếm quang đại trướng Một lớp mây mù xuất hiện bao quanh hắn Trong nhai mắt đã bao phù cả hình thiên Người bên ngoài nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng bình khí va chạm Mà không thể thấy rõ tình huống ở bên trong Chợp mắt ban ngày đã thành đêm tối Bầu trời đầy sao Thế nhưng mà đối với người tu luyện Thì trời ban ngày hay đêm nào có khác nhau Trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện Một ánh trăng mờ nhạt Ánh trăng này không giống như bình thường Cào ngất, xa vơi Tất cả đều bị cuộc chiến ở trên không hấp dẫn Nhất thời không chú ý Tại sao lại có ánh trăng kia Đừng lúc có người dùng bí pháp nhìn lại thì phát hiện ra bên ngoài ánh trăng có một vòng sáng mờ nhạt, ngăn cản thân thức của bọn họ, khiến họ không thể nhìn rõ được đó là thứ gì. Nhưng dù như vậy, vẫn có thể đoán được đó là một bảo vật. Yêu nguyệt kính kia xuất hiện, khiến Nam Lạc có cảm giác cả vùng trời đất này đều hiện lên rõ ràng. Dưới ánh trăng, ngũ hành chi đạo cũng trở nên vô cùng thông suốt, không có chút trúc chắc nào, thậm chí còn có cảm giác đã không chế được cả một vùng không gian xung quanh. Từ trước tới giờ, hắn đều nghĩ rằng Yêu Nguyệt không có tác dụng gì trong chiến đấu nên rất ít khi sử dụng. Thế nhưng lần này để hấp dẫn sự chú ý của hậu nghệ, chuẩn bị chúc mình bỏ chạy hắn lại phát hiện ra dưới quang mang của Yêu Nguyệt năng lực của mình đã tăng lên thật lớn. Vụ sắc yên Hà vận tù lại ở dưới chân Nam Lạc, kiếm thế lại tăng lên không ít. Những người vây xem phát hiện biến hóa trên người của Nam Lạc, bọn họ phát hiện ra Nam Lạc vốn đang ở thế hạ phong thì lúc này Càng đánh lại càng hăng Đột nhiên chỉ thấy ở trên không Nam Lạc cao giọng cười dài một tiếng Hình thiên, người cũng tiếp ta một kiếm chương 87 Nhất kiếm phá vạn pháp Trên bầu trời Người chơi biến, kiếm chở biến Nhưng lại có biến hóa ngay trời lạch đất Nam Lạc muốn luôn luôn tạo cho người khác Một loại khí thức mơ ảo Lúc này lại như núi cao vô cùng ngức trọng Không biết từ khi nào Thần hình của Nam Lạc đã xuất hiện ở bên ngoài vùng bao phủ của hai lưỡi phù của hình thiên Lời của hắn vừa dứt Thì kiếm ở trong tay đã chém ra ngoài Lấy kiếm làm búa Có thể kém hình thiên về độ phách liệt Nhưng lại thêm một phần hậu trọng như sơn Có mắt hình thiên trừng lớn Cười tỏ nói Tới tốt nhân loại Các người toàn là những kẻ nhút nhạt Chỉ biết trốn <cười> Y vừa mới cười tỏ bước Cước bộ ở trên công huyền nào khó lường Không gian ở dưới chân y rụt lên theo từng nhịp đạp. Mỗi một nhịp đạp, sát khí độc đáo của vu tộc lại dày thêm một phần. Thiên địa gió nổi mây bay, sát khí vô biến ngất tụ sâu hình thiên, tạo thành một đóa sát vân. Thiên địa nguyên khí quay cuồng bạo động, hạc y hình thiên bay ra, quang mang trong mắt máy động, phẳng phất như có thể xuyên thấu hư không. Hai cái đại phủ trong tay của y giống như chuyên để dùng để pha đuối. Mỗi một lần nhấc tay lại có cảm giác như xung quanh của y đang sụp đổ. Kiếm của Nam Lạc đã bổ xuống, nhân kiếm dường như hợp nhất, đằng sau của hắn không biết từ lúc nào đã ngưng thành một lớp vân hà lớn, thành nhàn động, thế tựa như trường giang hoàng hà vỡ đi, bằng qua núi rừng, cuồn cuộn đổ xuống hình thiên. Tự! Hình thiên hét lớn đón kiếm, quần phong gào thét, nguyên khí hỗn loạn, Một luồng khí lãng lấy Nam Lạc và Hình Thiên làm trung tâm, không ngừng quất tán ra ngoài, không ít người có tù vi thấp, lập tức bị văng đi xa. Yêu Nguyệt ở trên bầu trời cũng lay động, kính rung lên từng chân Vũ tộc trong thiên địa này tuy có nhân số ít ỏi, nhưng mỗi một người đều có thực lực cao cường. Tuy những tổ vu đều ở những nơi khác nhau, nhưng mỗi tổ vu đều khiến cho thiên địa thất sắc. Chỉ là những việc có thể khiến cho tổ vu xuất thủ cũng không nhiều, ngược lại đại vu của vũ tộc lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Hình thiên và hậu nghệ càng là những đại vu đứng đầu. Bình thường luôn có một hai đại vụ đi tới bên cạnh tổ vu nhưng vị đó còn có thực lực hơn cả những đại vương một núi. Đương nhiên, những người có tính cách như là huyền minh, thì không có bất cứ đại vu nào truyền thừa cả. Nam Lạc đối chiến với hình thiền, mà không rơi vào thế hạ phòng. Cây danh thiên đình đệ nhất tinh quân, quả không hư chuyển. Người quan sát chiến cuộc càng lúc càng đông, đại bộ phần đã nhận ra Nam Lạc là giám thiên tinh quân, cũng có đại bộ phận người biết hắn là nhân tộc, không khỏi âm thầm đoàn luận. Nhân tộc từ khi nào có người như vậy? Phục hỷ đã thần bí giàu giả, còn năm lạc thì học công pháp từ đầu lại có thể đại chiến hình thiên mà không có dấu hiệu lạc bại. Đột nhiên một đạo hắc quang cắt qua hư không bắn thẳng tới Yêu Nguyệt Kính trên bầu trời. Đạo hắc quang này cực nhanh, cơ hồ ngoài dữ liệu của mọi người, khi mới phát hiện nó thì nó đã sắp bay tới Yêu Nguyệt. Đinh một tiếng, không biết từ khi nào nam Lạc đã xuất hiện dưới yêu nguyệt Trường kiếm lòe ánh sáng ngọc Chặn đứng hắc quang Tiến cờ hậu nghệ vàng danh thiên hạ Nhanh tới mức nào cũng chẳng ai nói rõ Nhưng cũng không có bao nhiêu người dám càng định Mình có thể trốn được tiễn của gã Nhưng Nam Lạc vừa rồi mới cùng hình tiền đối chiến Lại có thể đứng chặn một tiễn kia Điều này khiến cho người ta Lại phải tiếp tục suy đoán thực lực của Nam Lạc Kỳ thực bọn họ cũng không biết Dưới sự bao phủ của yêu nguyệt kính Khiến thực lực của hắn đại tăng. Bằng không dựa vào độ thuật của hắn, muốn chạy khỏi hậu nghệ tiến đã khó, chứ đừng nói là có thể đuổi theo chặn tiến. Vừa rồi khi hắn phát hiện hậu nghệ dùng tiễn bắn yêu nguyệt, thì trong lòng căng thẳng khi ẩn đồn lại khiến hắn bất khả tư nghỉ. Trong vùng bao phủ của yêu nguyệt, độn thuật của hắn đã đạt tới một tình trạng đáng kinh ngạc, không ngờ có thể đi sau mà đến trước càng được hạc Tiễn hưu một tiếng nữa, hậu nghệ trương cung cải tên ngày tức khắc, lại có một mũi tên xé nát hư công. Một tiễn mới phát, đệ nhị tiễn lại lên Nam Lạc ngưng thần tĩnh khí Với hậu nghệ, hàn luôn cảnh giác vạn phần Khi nhìn thấy đệ nhất tiễn Thì cảm giác duy nhất là lợi hại Loại lợi hại có thể đâm thùng vạn vật Kế đó là đệ nhị tiễn Thứ cảm giác đó mang lại là áp bức Tuy nhiên khiến hắn hoàng sợ là đệ tàm tiễn Thứ vẫn còn đang nằm trong tay của hậu nghệ Chưa bắn ra mà chỉ hướng về phía Nam Lạc Thế nhưng Nam Lạc lại có cảm giác lại xương sống Phản phất như bị độc xà cuốn quanh lấy cổ Răng đã đặt ở trên ít hầu Đề tạm tiến dơ lên nhưng không phát Khiến năm lạc lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm Không có thời gian để suy nghĩ nhiều Đề nhất tiễn đã tới Loại khí tức sắc bén hủy diệt Khiến cho hắn có suy nghĩ né tránh Nhưng sau lưng là yêu nguyệt Hắn không rõ yêu nguyệt với mũi tên này có thể không tổn hào chút nào không Hơn nữa vì có yêu nguyệt Nên các phương diện của hắn mới có được để thăng Mới có thể đại chiến ngang tay với hình thiên Dưới sự uy hiếp của hậu nghệ Nhất là bây giờ khi hậu nghệ Đã hình thành một loại thế Gã tựa hồ đã hòa hợp với ngọn núi kia Toàn bộ không gian đều bị bao phủ Trong mũi tên của gã Nam lạc cảm thấy được điều đó Ngay khi đệ nhất tiễn vừa phát ra Cho tới đệ tàm tiễn đã được giữ lấy Thành nhàn kiếm đâm ra Hóa thành một đạo bạch quang mơ mịt Vẽ lên một đường quang ảnh thật dài Trước bầu trời nhằm về phía đệ nhất tiễn Đúng lúc này Đệ tàm tiễn trong tay hậu nghệ phát Tiễn này khác với hải tiễn trước, bất luận đệ nhất tiễn sắc bén hay là đệ nhị tiễn áp bách đều là bắn thẳng. Nhưng đệ tàm tiễn này thì xoay tròn, cuộn theo thiên địa nguyên khí, lao thẳng về phía Nam Lạc. Trong lòng của Nam Lạc căng thẳng, thành nhàn kiếm khẽ run lên, tốc độ tăng lên gấp đôi, hóa thành một luồng ánh sáng mơ. Thành nhàn kiếm đã chém ra 10 lần khi chạm với đệ nhất kiếm. Nhưng những ngoại nhân chỉ thấy một tiễn vỡ vụn, nào biết một tiễn này cơ hồ đã khiến cho Nam Lạc hao sạch tâm cơ Mới đỡ được một đệ nhất tiễn, thì đệ nhị tiễn đã tới. Một kiếm kìa cơ hồ đã hao sạch khí lượng của Nam Lạc. Nhưng một tiễn này cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ tập trung toàn bộ tinh khí thần vào kiếm. Rồi đột nhiên Nam Lạc bỗng cảm giác mình có thêm một con mắt. Kỳ thực đó không phải là mắt, mà là một loại cảm quan. Tựa như thông qua yêu nguyệt để quan sát thiên địa. Nhưng mà cảm giác này lại là từ thành nhàn kiếm. Đó là cảm giác khuyết nhục tương thông. Đối với yêu nguyệt là tinh thần giao hòa huyền diệu khó giải. Còn đối với thanh nhàn, thực sự là huyết nhục tương thông, cảm giác chân thực, giống như là có thêm một cánh tay, rồi lại tựa như linh hồn mình đã dung nhập vào bên trọng kiếm. Ngự sử thanh nhàn, giờ không khác gì ngự sử cơ thể của mình. Nhân kiếm hợp nhất lại xuất hiện, lần trước là giới đệ tàm tiễn của hậu nghệ, lần này còn rõ ràng hơn nhiều so với lần trước. Đinh Đinh Đinh Thanh nhàn kiếm trong không trùng sinh ra từng sợi, từng sợi yên hà. Mỗi một lần dung Dường như sẽ biến mất ở trong không trung Mà dường như lại chưa hề chuyển động Đề nhị tiễn vô cùng trầm trọng Không ngờ lại dễ dàng bị đánh rơi bấy giờ Nam Lạc nhắm mắt lại Nhưng trong một vùng không gian Được yêu nguyệt bao phủ Lại hiện lên rõ một một trong đầu của hắn Trong lòng của người xem cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Không phải vì Nam Lạc nhắm mắt Mà là vì một khắc kia Thành nhàn như đã biến thành vô số thành kiếm Hoặc giả là một vùng bạch quang Như khổng tước xòe đuôi Giữa không chung nở ra một đóa hoa mai lớn Để tàm tiễn cuộn theo tiên điệu nguyên khí của hậu nghệ Tựa như không lấy năm lạc là mục tiêu Thế nhưng vô luận năm lạc chạy tới đầu cũng không thoát Ở nửa mũi tiễn kia còn vô cùng khó cản lại Một tiễn này có tên là phong loạn Có rất nhiều người biết nó Một tiễn này đại danh đình đỉnh Là một trong những tiễn kỷ danh chân chính của hậu nghệ Nếu như hai mũi tiễn trước là một loại kỹ xảo Thì tiễn này có thể coi như là thần thông Kỹ năng thông thuận ăn vào cốt tủy Chỉ có thể gọi đó là thần thông Đinh Đinh Không ai thấy rõ được tiễn của học nghề Cũng không ai thấy rõ kiếm của Nam Lạc Trong mắt chỉ có một vùng bạch quang Và một vùng thiết địa nguyên khí Tựa như gió cuốn mây trôi Từ đỉnh núi bay tới trời cao mắt không nhìn được Một số thần thông như là thiên tị nhãn Cũng chỉ có thể bắt được một chút dấu vết Đa số là dùng thần thức theo dõi liền phát hiện ra khi mình tới gần Thì thần thức sẽ bị thất khống Bị cơn lốc thiên điệu nguyên khí kia cuốn theo Hoặc là bị kiếm quảng cắt nát Một sát khí thấm vào xương tủy Thông qua thần thức Đâm vào trong lòng Khiến cho những người thần niệm hơi yếu Khí huyết xôi trào Thành âm và chạm đột nhiên ngước lại Khi lãng cuồn cuộn Nguyên khí tán loạn Vẫn chưa ổn định lại Thì hậu nghệ đột nhiên nói Tiếp đề nhị tiễn của ta Toái không Toái không Là đề nhị tiễn pháp trong hậu nghệ tiễn kỹ Ám chỉ một tiễn này bay qua Hư Không vỡ nát. Giờ khắc này, Hậu Nghệ mới trần chính có năm lạc là đối thủ, y dương cùng cải tên bạch y như tuyết hòa vào trong núi thành một thể. Mượn thiên địa nguyên khí là phương thức thông dụng trong chiến đấu của tu sĩ, hiển nhiên Vu tộc cũng có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình, mà Hậu Nghệ càng là kẻ đã chạm tới tinh tùy của nó. Ngọn núi mà y đang đứng hoàn toàn tương hợp với khí chất, nên một kiện này nhất định long trời lở đất, nhất định toái diệt Hư Không hết chương 87. Chưa về có thể ủng hộ tại ạ. Thông qua chức vị vô ngôn hoặc bằng tiền hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn. gặp lại.